từ phòng xếp đi ra, trong đầu kỹ lương vẫn rất rối loạn. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô đi tới trước cửa văn phòng, gõ cửa vài cái từng trần, sau đó trực tiếp mở cửa bước vào. "Cảnh sát hạ, có thể phiền anh nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì không?" Đúng vậy, cô càng nghĩ càng thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hạ Vũ. "Chuyện gì?" hà Vũ thoáng giật mình, sau đó cũng lập tức hiểu ngay cô đang nói về việc gì. Không liên quan gì đến tôi cả Anh còn muốn hỏi cô là chuyện gì đang xảy ra Vì sao các trên lại thực hiện một chu trình lưu loát như vậy Chỉ để đưa cô vào SMT Nhưng nhìn phản ứng này của cô chắc chắn cô cũng không biết gì Không liên quan gì đến anh à kỵ lương nhìn anh chầm chầm Sau đó càng trở nên mơ hồ hơn Cô biết tính của Hà Phủ Có nói không, sẽ nói không Nếu việc này thực sự có liên quan đến anh ta, chắc chắn anh ta sẽ thừa nhận. Còn anh nói không có liên quan đến anh thì tức là không hề có mối liên quan nào cả. Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? SMT của các anh dạo này rất thiếu người hay sao vậy? Một lúc sau, kỹ lương cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Cũng đúng, mỗi khi thi hành nhiệm vụ, bọn họ đều giống như sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình vậy. Nghĩ tới đây, khóe miệng của cô giật giật, sắc mặt càng khó nhìn hơn. Này, tôi không muốn đi, con tôi còn nhỏ, anh có thể nói giúp tôi không? Hà vỗ nhìn có một cái, không đáp lời này cái gì. Anh không có tên à? Kỵ lương cũng không ngốc, cô lập tức hiểu ra ý của anh, sửa lại ngay. Cảnh sát hạ. Lần này thì Hà Vũ con chẳng thèm ngẩng đầu lên. Tiếp tục xem tài liệu gì đó đang cầm ở trong tay Cảnh sát kỹ Đang bàn bạc công việc à Đã là công việc Thì phải xử lý theo nguyên tắc Cấp trên đã hạ mình lệnh Anh cũng không có cách nào cả Kỳ lương chớp mắt một cái Hai tay đập rằm xuống bàn Mạnh đến mức khiến cho ống cắm bút Ở trên bàn hạ vũ rung cả lên Cô hít một hơi rồi nói Hạ vỗ giúp tôi đi không phải chỉ là chuyện sân hô thôi sao? Người đàn ông này so đo như thế từ bao giờ? Cô chỉ muốn giải quyết rõ ràng với anh, từ đây anh đường anh, tôi đường tôi, ai ngờ cấp trên lại sắp xếp như thế này, cuối cùng lại thành đường anh, đường tôi gặp nhau. Lúc này Hạ Phổ mới đưa mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuột cường, thanh lệ của Kỷ Lương. Tiệu lường. Cách sân hô này khiến cho lòng Kỷ Lương khẽ rung lên, cô hơi hạ mí mắt muốn tránh ánh mắt của anh trước kia anh cũng gọi cô như vậy khi đó mỗi lần nghe cô đều cảm thấy lòng mình ngọt ngào như được ngâm trong mực có tôi ở đây tôi sẽ không để cho em gặp bất cứ chuyện gì nếu có thể được anh chỉ mong có thể giữ cô cách thật xa những chuyện này ngọt cây rắm Kỳ Lương đạp cái ký ức kia ra thật xa bực bội nói hà vũ, con tôi chỉ mới 7 tuổi nếu cô lập tức ngậm miệng Không kịp nữa rồi Hạ Vũ nghe rất rõ ràng Anh nhìn cô chầm chầm Nói rõ ràng coi Nói, nói, nói, nói cái gì Đừng đừng nói lắp chứ Kỳ lương cấu mạnh và đùi mình một cái Tự lấy lại bình tĩnh Vừa tham nguyên rũ chửi mình kỵ lương Mày đúng là đồ ngu ngốc Bảo sao anh vệ nói chỉ số thông minh của mày Thấp là phải rồi Nhất là lúc bị cuốn lên Thì chỉ số thông minh thành số âm luôn 7 tuổi, anh vừa nghe thấy điều gì đây Đôi mắt lạnh hơi nhéo lại Không phải tên nhóc quỷ kia Nó mới 6 tuổi thôi sao Tôi nhớ nhầm Lý do này được không Kỵ lương Em nghĩ tôi là trẻ con à Có người mẹ nào Lại nhớ nhầm tuổi của con mình không Dù dù dù Dù cho anh về 7 tuổi Thì cũng không thể nói đó là con anh được Kỵ lương tiếp tục vùng vẫy bà đây cũng không phải chỉ ăn nằm với một mình anh tiểu lương chính em cũng không biết nhỉ anh nhèm mắt lại trước đây em có thói quen cứ mỗi lần bối rối hay lo lắng căng thẳng thì tốc độ chớp mắt nhanh và nhiều gấp đôi bình thường em đang bối rối chuyện gì thế anh dừng lại sau đó lại ngồi xuống ghế chống hai quỷ tay ở lên bàn hai bàn tay đang và nhau đặt ở dưới cầm tạo thành khí thế trời sinh của bậc vương giả, thản nhiên nói: Tiểu Lương, em có thể lựa chọn tự mình thẳng thắng hoặc chờ sau khi tôi điều tra ra chúng ta sẽ tính sổ cho cẩn thận sau Lúc trước anh cũng từng muốn điều tra tình hình của cô trong mấy năm vừa rồi, xem cuộc sống của cô có ổn không. Anh muốn biết cái quá khứ không có mặt anh kia nằm đó chính anh đã đẩy cô ra. Nhưng anh tôn trọng cô Cũng tin tưởng cô Nên ngay cả tên nhóc quỷ kia Nói gì anh cũng đều tin hết Nhiều nhất cũng chỉ tìm thi thanh trạch Hỏi một chút mà thôi Nhưng hiện giờ Xem ra có lẽ anh cần phải điều tra một chút Kỵ lương cố gắng mở thật to hai mắt của mình Không chết nữa Nhìn dáng vẻ của anh ta Là biết không dễ thương lượng rồi Hạ phủ là ai chứ Nếu anh ta thực sự muốn điều tra Thì cô làm sao có thể che giấu được bí mật gì nữa Trà cái rắm Nó hỏi kỹ Là con của bà đây Sau một câu thô lỗ Kỵ lương mạnh mẽ rời đi Hoặc nên nói là chạy trối chết Hạ vỗ ngẩn người Cứ ngờ ngờ Ở đó Có gì đó kỳ lạ Đau óc của mình thì trống rỗng Phản ứng vừa rồi của kỵ lương Đã giúp anh phần nào đoán được câu trả lời Sau đó Dù cố gắng trấn tĩnh như thế nào thì thần kinh của anh cũng bị câu trả lời kia làm cho mất đi sự linh hoạt. Chỉ có thể ngồi ngẩn người ở đó không làm được việc gì cả. Khi tẩm trùng bước vào nhìn thấy dáng vẻ già nu ngốc nghếch kia của hạ phụ hắn sận sốt rồi lập tức hưng phấn rút điện thoại di đoạn ra chụp lách tách vài kiểu sau đó hắn gửi một loạt tin nhắn cho tất cả mọi người trong danh bạ Nào nào nào Rao bán bức ảnh ngẩn ngơ Ngàn năm khó gặp của Hà Vũ Giả bán một ngàn số lượng có hạn Đến trước được trước tiền trao cháo múc Chỉ trong chốc lát Có mấy tin nhắn trả lời Trong mắt Thẩm Sông Những tin nhắn đó đều biến thành tiền giấy đỏ rực Thêm một tin nhắn nữa Thẩm Sông khí hận Tiền lại bay vào túi rồi Hắn mở tin nhắn Vừa liếc một cái đã thấy bất thường Tin nhắn kỳ viết Gàng chó dạo này cũng to nhỉ. Ký tên Hạ Vũ. Mọi người vừa nhìn thấy tin nhắn này đã biết ngay. Thẩm Sùng gặp chuyện rồi, gặp chuyện lớn rồi. Thẩm Sùng giật mình. Khỉ thật vừa rồi gửi tin quen không trừ Hạ Vũ ra. Vừa định cất điện thoại đi thì đã không kịp nữa rồi. Thẩm Sùng nhìn điện thoại rơi vào bàn tay ma quỷ của Hạ Vũ. Trong lòng đau như bị giao cắt. Trong đó đều là tiền là tiền. Xếp Hà vũ mở bộ sưu tập Ở trong điện thoại của hắn ra Mấy bức ảnh mới Đều là chụp anh vừa ngồi ngẩn ngơ Anh hơi nheo đôi mắt lạnh lẽo của mình lại Xem kỹ một chút rồi nói Con nhà ai đây Sao lại đẹp trai như thế này Cái gì Thẳng sùng suýt ngất luôn Cái này những lời này Tuyệt đối không thể nào phát ra từ miệng hạ vũ được Nói Anh là ai? Hắn nhanh tay rút súng bên hông ra chỉ thẳng vào hạ vũ. Dám đóng giả làm hạ vũ. Hạ vũ ném điện thoại trả lại cho hắn. cất súng đi. Hay muốn ông đầy động thủ nhét nó vào hoa cúc của cậu hả? Đây mới đúng là hạ vũ đây. Nghe vậy thẩm sùng ngoan ngoãn thu súng lại. Hắn là vì lo lắng cho hoa cúc của mình thôi. Sau đó hắn nịnh bờ tiến lại gần. sẽ Vừa rồi anh làm sao thế? Hắn cảm thấy có mùi tin tức nóng bỏng ở đâu đây? Đảng tiếc Hà Vũ chưa bao giờ là người có lòng nhân từ, Tuyệt đối không thể nào đi thỏa mãn thói nhiều chuyện của anh ta. Tâm trạng tốt. Tùy chưa điều tra, nhưng anh đã chắc chắn đến 8 phần rồi. Vừa nghĩ tới, khóe miệng anh ta lại không nhìn được mà nhích lên cao. Không chỉ miệng cười, ngay cả đôi mắt ngàn năm băng giá kia cũng có nét cười. Nhìn anh như vậy Đẹp trai kinh khủng Thẩm sùng nhìn cái vẻ mặt phơi phới gió xuân Của người đàn ông kia mà cảm thán Ôi Cái con người này muốn gì nữa đây Bình thường bày ra vẻ mặt như quan tài Cũng đã đủ mê người rồi Giờ còn cười chói mắt như vậy Thực sự là khiến cho Người thần đều căm phẫn Trời đất thì khó dung Hắn rút điện thoại ra Muốn xem lại bức ảnh ngốc nghếch của Hà Bổ Ban nãy Để tự an ủi mình Ai ngờ vừa nhìn thấy Thì hắn đã suýt ném vỡ cái điện thoại Gã này chẳng lẽ không có tỳ vết gì sao Rõ ràng là dáng vẻ ngẫn người ngốc nghếch Sao lại chụp vào đây Lại đẹp trai như thế này Nghiên cứu một hồi Cuối cùng thầm sung cực kỳ oán hận Mẹ kiếp Hắn mua cái điện thoại có chức năng chụp hình tốt nhất Để làm gì quà cái ống kính này Chỉ cần không phải là một người bình thường cực kỳ xấu xí thì chụp ra cũng đều thành trai xinh gái đẹp cả thôi mà.